Không quá tẻ nhà à à. Mạnh truyền tân nói như vậy. Cũng là hy vọng tiếu tẫn nghiêm có thể ở có thời gian ở chung với con trai nhiều hơn. Bởi vì chỉ có khi ở trước mặt tiểu diệp tử thì tiếu tẫn nghiêm mới lộ ra được nhu tình hiếm thấy. Lúc này, mọi người mới có cảm giác được rằng tiếu tẫn nghiêm cũng là một con người có tình cảm chứ không phải là một cỗ máy chỉ biết làm việc. Khoảng thời gian 3 năm, không phải là quá dài nhưng cũng không xem là quá ngắn. Trong 3 năm này, không có ai thấy được Tiêu Tấn Nghiêm nở nụ cười thật lòng, thậm chí không ai biết được hắn đang suy nghĩ gì. Thế lực của hắn hiện tại đã không ai sánh bằng, thậm chí càng lúc càng hung hăng mở rộng, nhưng bản thân Tiêu Tấn Nghiêm lại ngày càng lạnh khốc khủng bố, thậm chí người muốn làm hắn vui lòng cũng không dám tùy tiện tới gần. Tiêu Tấn Nghiêm giống như mất đi khái niệm về thời gian, chỉ có khi nhìn tiểu Diệp Tử từ từng ngày lớn dần lên, Tiêu Tấn Nghiêm mới bỗng phát hiện, hóa ra Mạc Mạc đã mất đi được 3 năm rồi. Thời gian có thể xóa đi tất cả, câu nói này, Tiêu Tấn Nghiêm một chút cũng không cảm nhận được, ở trong mắt mọi người, hắn vẫn là lão đại Hắc Bạch Hai Đạo kiêu hùng thống trị, chỉ có duy nhất mình Tiêu Tấn Nghiêm tự biết, trong lòng hắn vẫn không ngừng đau đớn, luôn chịu cô độc giày vò bên trong thế giới lạnh giá âm u, Tiếu Tấn Nghiêm đứng dậy đi lên lầu vậy mang Diệp Tiếu cùng đi, chuyện này cậu đi sắp xếp, tôi lên lầu nghỉ ngơi chứ, một tiếng sau gọi tôi. Giữa mùa đông ấy, Tiếu Tấn Nghiêm nắm tay Tiểu Diệp Tử bước xuống phi cơ, thành phố Ty vẫn còn tuyết rơi đầy, Tiếu Tấn Nghiêm vẻ mặt lạnh lùng không nói gì còn Tiểu Diệp Tử thì hưng phấn nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên bé được đi xa nhà, hơn nữa còn được ba ba dẫn theo, bé luôn mong ước mình cũng giống như những bạn nhỏ khác được cha mình sủng trong lòng bàn tay, đối với tiểu Diệp Tử mà nói, chuyến đi lần này với ba ba là tràn ngập chờ mong. "Ba ba, ở đây có công viên trò chơi không?" Trên đường đi tới khách sạn, bé con nằm nhoài trên đùi Tiếu Tấn Nghiêm, tràn ngập chờ mong nhìn Tiếu Tấn Nghiêm mặt không hề cảm xúc nói. Tiểu Tấn Nghiêm vẫn đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, mãi đến tận khi tiểu Diệp Tử kêu vài tiếng ba ba, Tiểu Tấn Nghiêm mới hoàn hồn. Bây giờ về khách sạn trước, chờ ba ba hết bận sẽ dẫn con đi tìm. Tiểu Tấn Nghiêm vuốt tóc bé con, ôn nhu nói. Bé con mím mím miệng nhỏ, oanh ức cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Có thể có một lần cơ hội được ở riêng với con trai mình, ngược lại Tiểu Tấn Nghiêm cũng không muốn lãng phí, nghĩ đến chuyện đến giờ bản thân mình đối với tiểu Diệp Tử vẫn chưa làm được bao nhiêu trách nhiệm làm cha, Tiểu Tấn Nghiêm quả thực có dự định lần này mang theo con trai đi sẽ đưa con đi công viên vui vẻ chơi một ngày, đến khách sạn, sau khi cẩn thận sắp xếp xong xuôi mọi việc, Tiểu Tấn Nghiêm liền dẫn tiểu Diệp Tử đến một công viên cách khách sạn không xa. Bởi vì trên đường đến, Tiếu Tấn Nghiêm vô tình thấy công viên có một đám trẻ con đang chơi ném tuyết. Công viên rất lớn, bên trong có vài đôi tình nhân đang ngồi, hoặc là nam nhân hoặc nữ nhân dẫn theo con đến chơi, ngồi trên ghế nhìn con mình cách đó không xa đang nô đùa. Tiếu Tấn Nghiêm đơn độc tìm ghế tựa không có người ngồi để ngồi xuống, chỉ vào cách đó không xa có một đám trẻ con nhìn qua đều là con nít 4, 5 tuổi, nhẹ giọng nói: Đi tiếp, lát nữa ba ba dẫn con tới công viên trò chơi, bây giờ con lại chơi với các bạn kia đi, chơi mệt ba ba sẽ dẫn con đi chỗ khác. Bé con lo lắng nhìn đám trẻ con đang chơi đùa vui vẻ cách đó không xa kia, yếu ớt mở miệng nói ba ba, lỡ bọn họ không thích con thì làm sao bây giờ? Chẳng trách bé con lại nói như vậy, cho tới bây giờ Diệp Tiếu vẫn luôn học cùng những gia sư tài giỏi Tiểu Tấn Nghiêm mời về dạy kèm ở nhà, chưa từng đưa bé tới mấy chỗ như nhà trẻ, tiểu Diệp Tử không hề có cơ hội tiếp xúc với đám trẻ con cùng tuổi, cộng thêm Tiểu Tấn Nghiêm quyền cao thế lớn, rất nhiều người biết căn bản không dám để cho con mình chơi đùa với tiểu Diệp Tử, ở trong mắt bọn họ, trẻ con đùa giỡn không biết chừng mực, lỡ như có gây tổn thương gì đến con trai của Tiểu Tấn Nghiêm hậu quả cũng giống hết như làm Tiểu Tấn Nghiêm bị thương vậy. Tiểu Tấn Nghiêm an ủi xoa xoa đầu bé con bọn họ không có nhận ra con, chỉ cần con không quấy rối, bọn họ khẳng định sẽ đồng ý để con chơi cùng. Có thật không? Bị Tiểu Tấn Nghiêm dăm ba câu lừa đảo, bé con liền rất vui vẻ chạy về phía đám trẻ con, đều cùng là con nít như nhau, Tiểu Diệp Tử rất nhanh đã cùng đám trẻ con kia hòa nhập chơi đùa cùng với nhau sinh động như con thỏ nhỏ, Tiêu Tấn Nghiêm hai tay mở ra khoác trên thành ghế, tựa lưng vào, hai chân bắt chéo, ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn bầu trời tuyết rơi trắng xóa, những khi chỉ có một mình hắn, cảm giác cô đơn mạnh mẽ liền xông lên đầu. 3 năm qua, đều là như vậy. Trời đầy tuyết rơi rất đẹp, như một loại ảo ảnh, giống như đặt mình trong mộng cảnh, Tiêu Tấn Nghiêm chậm rãi nhắm hai mắt lại quy ý để hoa tuyết rơi trên mặt mình, chậm rãi hòa tan thành nước từ hai gò má chảy xuống. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trong công viên rất nhiều người đã rời đi, đám trẻ con đang nô đùa cũng từng nhóc được người nhà tới đón về, trên mặt tuyết trống vắng thưa thớt, chỉ còn lại hai thằng nhóc. Ê đồ ngốc, người ở bên kia là ba ba cậu hả? Một đứa vẻ trai dáng vẻ khôi ngô tuấn tú nhìn qua chỉ mới 4, 5 tuổi chỉ vào Tiểu Tấn Nghiêm cách đó không xa đang dựa vào trên ghế dài trợp mắt, nói với Tiểu Diệp Tử trông thật giống kẻ xấu a. Ba ba tớ không phải người xấu, còn nữa, tôi không phải đồ ngốc. Tiểu Diệp Tử lập tức hùng dũng oai vệ phản bác. Bé trai Tuấn Tú nhìn qua rất rắn rỏi, cao hơn Tiểu Diệp Tử một tí, cũng là lão đại trong mắt mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong công viên này. Bé trai nhìn chằm chằm vào Tiểu Tấn Nghiêm không nhúc nhích. Nghiêng đầu nghi ngờ nói: "Này đồ ngốc, ba ba cậu vẫn ngồi bất động ở chỗ đó, có phải đã chết rồi không?" Tiểu Diệp Tử vẫn không hiểu chết nghĩa là gì, nhưng bé biết cái từ này không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ giận dữ, tức giận ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Cái tên này từ lúc bắt đầu chơi ném tuyết vẫn luôn bắt nạt bé, cứ gọi bé là đồ ngốc đồ ngốc không ngừng, bây giờ còn bắt nạt cả ba của bé nữa. "Ba ba tôi không chết!" Còn nữa, tôi không phải là đồ ngốc. Không chết thì không chết, la lớn cái gì? Bé trai ngoái ngoái lộ tai, không nhịn được nói đúng rồi đồ ngốc, tuyết rơi lớn như vậy, sao cậu không gọi ba ba của cậu đưa về nhà a? Ba ba của tôi sẽ tới đón tôi bây giờ. Tiểu Diệp Tử ngồi xổm người xuống, ngón tay chọt chọt tuyết trên đất, nhỏ giọng nói tôi muốn ở lại chơi một lúc nữa, đi về sẽ không được chơi lại. Nói rồi, lại đột nhiên ngẩng đầu nhỏ lên, oan ức kéo dài nói tôi không phải là đồ ngốc mà. Bé trai suy ngẫm một lúc, tự hồ cảm thấy tiểu Diệp Tử rất đáng thương, liền cũng ngồi xổm xuống, cười hì hò nói vậy trước khi ba ba tôi đến, tôi với cậu cùng đắp người tuyết đi, cậu có biết đắp không đồ ngốc. Gọi tôi một tiếng phong ca ca, tôi sẽ dạy cậu. Tiểu Diệp Tử rốt cuộc khóc, nước mắt lạ chả rơi xuống, oan ức nhìn bé trai nức nở nói tôi không có phải là đồ ngốc. Đồ ngốc, cậu khóc cái gì a? Ba ba tôi nói rồi, nam tử hắn là không được rơi nước mắt, tôi không thèm chơi với cậu nữa, cậu ở đây một mình đi." Bé trai nói xong, đứng dậy liền muốn đi. Khó khăn lắm mới kết được một người bạn, tiểu Diệp Tử cũng không muốn mất đi, vội vàng kéo áo bé trai lại "Đừng đi mà, tôi không khóc nữa." Nói rồi, giơ cái tay nhỏ lên lau nước mắt, khuôn mặt tươi cười ca ca, dạy tôi đắp người tuyết đi. Bé trai cười ha ha hai tiếng, xoay người xoa xoa đầu tiểu Diệp tử đúng là một tiểu đầu ngốc biết nghe lời vừa dứt lời, tiểu Diệp tử nước mắt lại rớt xuống tôi. Không phải đồ ngốc. Vậy chớ đứa nào dám gọi bé con là đồ ngốc là bị cháu nó cho ăn mục liền bằng. Tiếu Tấn Nghiêm vẫn nhắm mắt lại, Nhưng hắn có thể cảm giác được tuyết rơi càng lúc càng lớn, khi hắn do dự có cần lập tức đưa Diệp Tiếu về hay không, thì đột nhiên cảm giác ánh sáng xung quanh tối lại, tiếp đó trên đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm ôn hòa quen thuộc. "Tiên sinh, tuyết rơi lớn rồi, nên đưa con về nhà, nếu không con sẽ bị cảm lạnh." Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên mở mắt ra, Một gương mặt thanh tú tinh khiết đột nhiên hiển hiện ở đỉnh đầu của hắn, mang theo nụ cười ôn hòa mê người, khiến cho Tiếu Tẩn Nghiêm nhất thời thất thần. Nam nhân đứng ở phía sau ghế tựa, cầm ô, vừa vặn che khuất đi hoa tuyết từ trên trời rơi xuống đầu Tiếu Tẩn Nghiêm đang tựa ở trên ghế. Tiếu Tẩn Nghiêm kinh ngạc nhìn nam nhân trong tầm mắt này, thậm chí quên hết thải mọi động tác. Nam nhân nở nụ cười khách khí với Tiếu Tẩn Nghiêm, Sau đó hướng về bé trai cách đó không xa đang đắp người Tuyết Hồ Tiểu Phong, về nhà thôi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 2, chính là Diệp Mạc. Ba ba, lại đây chơi một lát đi. Tiểu Phong cách đó không xa đang cùng tiểu Diệp Tử đắp người tuyết vui vẻ hướng về phía nam nhân vẫy tay một cái, lớn tiếng u. Nam nhân cười cười Không nói gì nữa, chỉ cúi người dùng tay quét bớt tuyết trên băng ghế dài, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tấn Nghiêm. Trẻ con ấy a, chính là ham chơi như vậy, cũng may chỉ có tuyết rơi, nếu như trời mưa thì không thể nuông chiều con trẻ như vậy được. Nam nhân nhìn hai đứa nhóc cách đấy không xa, khẽ cười nói, hiển nhiên lời này là đang nói với Tiểu Tấn Nghiêm ở bên cạnh. Tiểu Tấn Nghiêm vẫn không nói gì. Ánh mắt kinh ngạc trước sau vẫn chiếu lên người nam nhân bên cạnh, Tiếu Tấn nghiêm thực sự bị giật mình, bởi hắn không hề nghĩ tới, Diệp Tuyền kia sau khi bị trúng đạn rơi xuống sông mà vẫn còn sống, chính là nam nhân trước mắt này. Dung mạo của cậu ta, thân hình giống Diệp Mạc trước kia hệt như đúc, mà người đang chiếm giữ thân thể của Diệp Mạc, không phải chính là Diệp Tuyền sao? Thế nhưng, có điểm nào đó rất kỳ lạ. Tôi họ Giang nam nhân quay đầu lại, lịch sự khách khí nhìn Tiếu Tấn Nghiêm cười nói không biết nên xưng hô với tiên sinh như thế nào. Giang? Tiếu Tấn Nghiêm nhíu lông mày lại, vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Tuyền trước mắt trên khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa, càng lúc càng cảm thấy kỳ quái, một người cho dù có mất đi tề giờ. Ầm ầm, một sự suy đoán kinh dị hiện lên trong đầu óc Tiếu Tấn Nghiêm. Khiến Tiếu Tấn Nghiêm Bốn Dĩ đang vô cùng kinh ngạc hiện tại trong nháy mắt mất đi bình tĩnh, linh hồn tráo đổi, vốn đã vi phạm vào định luật vốn có của tự nhiên, thất hành vạn vật cuối cùng đều sẽ trở về trạng thái cân bằng, thế nên khe hở khác biệt của tạo hóa cuối cùng cũng sẽ từ từ chính xác trở về vị trí cũ, Diệp Tuyền và Diệp Mạc cùng thời điểm chết đi nên đã xảy ra tình huống tráo đổi linh hồn, lại thêm một lần nữa ở bên bờ vực sinh tử linh hồn mỗi người rất có khả năng đã trở về vị trí cũ. Ở thời điểm Diệp Mạc cận kề cái chết, Diệp Tuyền chạy trốn bị chúng đạn nhầy xuống sông, chuyện này có lẽ là do ông trời muốn cân bằng vạn vật nên đã cố tình tạo ra sự trùng hợp này. 3 năm qua, Tâm Tiểu Tân nghiêm đã tịch mịch quá lâu, ngay cả chính hắn cũng không biết trái tim mình còn có nhịp đập hay không, chỉ là thời khắc này, nhìn nam nhân trước mắt Nội kinh hoàng với sự suy đoán kia điên cuồng lan tràn, trái tim hắn giống như vừa được phục sinh, cứ thế, kịch liệt, hung mãnh nhảy lên. "Em là" hai chữ cuối cùng gần như nghẹn ngào nơi cổ họng Tiêu Tấn Nghiêm, Tiêu Tấn Nghiêm run rẩy giơ tay lên, chậm rãi sờ về khuôn mặt của nam nhân phía trước mắt. Hai mắt cay cay nóng rực, chỉ đơn giản như vậy, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Bên trong đôi mắt sâu thẳm của Tiếu Tấn Nghiêm dâng lên đầy nước, hòa tan với hoa tuyết nơi khóe mắt, đều chậm rãi chảy xuống. "Là sự thật, em trở về rồi." Tiếu Tấn Nghiêm cười đến rơi lệ mạc mạc. "Mạc mạc của anh." Nam nhân né tránh bàn tay chạm đến của Tiếu Tấn Nghiêm, nhìn Tiếu Tấn Nghiêm trước mắt vừa cười vừa khóc, bắt đầu cười có chút không được tự nhiên tiên sinh, "Ngài không sao chứ?" Nam nhân nói. Lấy ra khăn tay đưa cho Tiếu Tấn Nghiêm, Ôn Nhu nói có phải là đã nhớ tới chuyện gì thương tâm không? Bàn tay đưa khăn tay đột nhiên bị Tiếu Tấn Nghiêm nắm lấy, Tiếu Tấn Nghiêm kích động nắm lấy tay của nam nhân, hắn cực kỳ khẳng định, nam nhân trước mắt này chính là Diệp Mạc mà ba năm qua hắn không ngừng nhung nhớ, nhất định là Diệp Mạc. Hắn có thể thật sự cảm giác được nụ cười mỉm ôn hòa thiện lương kia, xinh đẹp thuần khiết ngoại trừ Diệp Mạc gia, ai cũng không thể cho hắn được. Anh biết em sẽ không chết mà. Anh biết. Anh biết mà. Tiêu Tấn nghiêm đem tay của nam nhân áp sát trên mặt của chính mình, nhắm mắt lại, cảm thụ rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến, trong miệng không ngừng lặp lại một câu nói. Đây không phải là mơ, là sự thật. Mạc Mạc của hắn đã trở về. Tiên sinh, ngài trước tiên muốn tay có được không? Nam nhân luống cuống muốn thu tay về, kết quả Tiểu Tấn nghiêm càng nắm càng chặt, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Em có biết 3 năm qua anh đau khổ biết bao nhiêu không? Mỗi đêm anh đều ôm chiếc hộp đựng cho cốt của em, nghĩ rằng nếu như lúc trước người chết đi là anh thì tốt biết bao nhiêu, anh nhớ em mạc mạc, từng giờ từng phút trong 3 năm qua, anh thậm chí cảm giác mình sắp phát điên rồi. Hiện tại, cuối cùng cũng tốt rồi, em đã trở về." anh cũng sẽ không bao giờ phải cô độc một mình nữa. Thống khổ cùng dày dứt trong suốt 3 năm qua đã giằn vặt Tiểu Tấn Nghiêm mệt mỏi không kể xiết, mỗi khi nhớ tới lần cuối khi trước khi Diệp Mạc chết đi, bản thân hắn đã tàn nhẫn độc miệng khinh mắng cậu như thế nào, còn đuổi cậu ra khỏi bệnh viện khi cậu đang bệnh nặng, Tiểu Tấn Nghiêm liền hận không thể giết chết mình. Nam nhân khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Tiểu Tấn Nghiêm, có chút tức giận nhìn Tiểu Tấn Nghiêm nói tiên sinh, Có phải anh nhận lầm người không? Tôi không phải là Mạc Mạc gì đó đâu. Tôi họ Giang, gọi là Giang Mạc. Nam nhân nói rủi từ trên ghế đứng lên, chè ô, hướng về phía tiểu tử cách đó không xa vẫy tay một cái nói tiểu phong. Không chơi nữa, bơ bơ đưa con về. Em chính là Mạc Mạc. Tiếu tẫn nghiêm đột nhiên đứng lên nhanh chân bước về phía trước. Từ phía sau ôm lấy eo nam nhân, lồng ngực áp sát vào phía sau lưng nam nhân, liên tục nói tha thứ cho anh đi mạc mạc, đừng rời khỏi anh nữa. Từ giờ trở đi, cái gì anh cũng đều nghe lời em. Tiên Sinh, buông tay, đột nhiên bị Tiêu Tấn Nghiêm ôm lấy, nam nhân kinh sợ tới mức không ngừng rẫy giụa, chiếc ô trong tay cũng rơi xuống trên mặt tuyết, dưới trời đầy tuyết rơi, Tiêu Tấn Nghiêm chặt chẽ ôm lấy nam nhân dường như trong lòng ngực hắn chính là cả thế giới của hắn. Tiếu Tấn nghiêm đem mặt chôn ở sau gáy nam nhân, hít vào khí tức thanh tân lưu nhân quen thuộc kia, say sưa tự dùng khóe môi nhẹ nhàng mài mết da thịt nơi đó. "Tiên sinh nếu như ngài không buông tay ra, tôi gọi người tới đấy." Nam nhân tức giận nghiêm giọng, trong lòng thậm chí nghi ngờ não bộ của người đàn ông phía sau có phải là bị trạm ở chỗ nào không. Tiểu Tấn Nghiêm căn bản không nghe thấy người trong ngực đang nói cái gì, niềm sung sướng đột nhiên xuất hiện khiến thâm tâm của hắn vẫn còn đang nằm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc, cảm giác này giống như hút phải độc nghiện tinh khiết cao độ. Trên mặt tuyết trắng xóa, đột nhiên truyền đến một thanh âm trẻ con lanh lảnh, "Không cho phép bắt nạt bơ bơ của tôi." Tiểu Tấn Nghiêm bị một tiếng gọi này làm cho tỉnh táo lại, còn chưa rõ thanh âm ấy từ đâu đến. Đột nhiên cảm giác bắp chân mình bị cái gì đó ôm lấy, theo bắp chân truyền đến một trận đâm hơi nhói. Tiểu Tấn Nghiêm cúi đầu xuống, nhìn thấy một thằng nhóc con cao hơn 1m đang ôm chặt lấy chân mình, há miệng lớn cắn xuống một phát. Tiểu Tấn Nghiêm rút cuộc buông lỏng người trong lòng ra, cúi người dùng một ngón tay nhấn ở trên đỉnh đầu tên nhóc con, dùng lực ấn hướng về phía trước, nhóc con lập tức buông miệng ra, lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Xoa xoa cái đầu nhỏ của chính mình, tức giận nhìn Tiếu Tấn Nghiêm trước mắt, hai tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm nhỏ, phòng miệng lấy can đảm, lại há miệng ra hướng về phía bắp chân Tiếu Tấn Nghiêm định cắn tiếp. "Tiểu Phong, đừng làm loạn nữa." Nam nhân đột nhiên dùng sức giữ chặt lấy Tiểu Phong đang chuẩn bị ra tay, ngẩng đầu nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, sắc mặt không còn nhu hòa như lúc nãy nữa. "Tiên sinh, tôi lặp lại lần nữa, tôi không phải là mạt mạt mà ngài nói." Ngài nhận sai người rồi." Nhìn vẻ vui sướng kích động trong đôi mắt Tiếu Tấn Nghiêm, nam nhân tự hồ không đành lòng đánh vỡ, có lẽ là vì vừa nãy Tiếu Tấn Nghiêm đã ôm lấy cậu và nói những lời khiến người ta phải đau lòng. Có lẽ là tôi với người tên Mạc Mạc kia có điểm nào đó giống nhau nhưng tôi thật sự không phải." Thanh âm của nam nhân lại bất tri bất giác nhu hòa đi rất nhiều. Nhìn nam nhân trước mắt, Tiếu Tấn Nghiêm buộc lòng phải thừa nhận một chuyện. Đó là Diệp Mạc đã mất trí nhớ, có lẽ khi cùng Diệp Tuyền tráo đổi linh hồn đã phá vỡ một cân bằng nào đó để đến khi Diệp Mạc trở về lại với thân xác của chính mình thì quên đi hết tất cả những ký ức vốn có. Tiêu Tấn nghiêm tin tưởng suy đoán của mình là chính xác, người tên Giang Mạc trước mắt này chính là Diệp Mạc. Tiêu Tấn nghiêm có chút hối hận vừa nãy hắn quá nóng vội. Nếu Diệp Mạc bị hắn dọa cho sợ chạy đi mất thì hắn đúng là không bằng bị dao cắt cổ. Tiêu Tấn nghiêm nhìn thằng nhóc tên Tiểu Phong, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới cả hắn lẫn Mạc Mạc đều muốn có một đứa con, cách đây 3 năm đều nhận nuôi cô nhi, thật ngại quá. Nhìn thấy Giang Tiên Sinh, tôi đột nhiên lại nhớ đến một người rất quan trọng với tôi, cho nên mới mong Giang Tiên Sinh thứ lỗi. Tiếu tẫn nghiêm tuy rằng nói với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng tâm hắn lại sớm nổi sóng cuồn cuộn. Hắn muốn chạm vào nam nhân trước mắt này, muốn ôm em ấy, muốn hôn em ấy, muốn nói cho em ấy biết ba năm qua hắn nhớ em ấy tới cỡ nào. Còn có, muốn nói với em ấy một ngàn lời, một vạn lời, thật xin lỗi. Cảm giác cấp bách gấp gấp giống như dính phải độc nghiện, khiến cho ngón tay vô thức động đẩy làm cho Tiếu Tấn Nghiêm đều trở nên căng thẳng bất dứt không thôi. Không sao thấy người đàn ông này rốt cuộc thần trí tỉnh táo, Diệp Mạc Hoa hoãn cười cười vẫn chưa biết tiên sinh sưng hô thế nào. Nhìn nụ cười thân thiện mê người của Diệp Mạc, Tiếu Tấn Nghiêm cảm giác như mình vừa uống say, liền không thể chờ đợi được, tự giới thiệu mình tôi họ Tiếu, tên đầy đủ là Tiếu Tấn. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên ngừng lại, chưa đem chữ cuối cùng trong tên mình nói ra khỏi miệng, đáy lòng lập tức tự mắng vài câu, tên của chính mình sẽ mang đến rất nhiều phiền phức không cần thiết. Bây giờ đúng là đại thời cơ tốt để mình và Mạc Mạc bắt đầu lại từ đầu, tất nhiên khởi đầu phải thuận buồm xuôi gió mới được. "Tiểu Tĩnh." Diệp Mạc cau mày, nhiều lần lặp lại hai chữ này mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Phong bên cạnh lắc lắc tay Diệp Mạc ngẩng đầu Thiên Chân Vô Tàng nghi ngờ nói bơ bơ, ông chú xấu xa này tên giống con gái ghê. Không được nói bậy." Diệp Mạc nghiêm túc nói. Tiểu Phong lập tức hơi co đầu lại, không tiếp tục nói nữa. Lúc này, tiểu Diệp Tử viền mắt đỏ đỏ từ phía không xa chạy tới, ôm lấy bắt chân Tiếu Tẩn Nghiêm trốn ở phía sau Tiếu Tẩn Nghiêm, nước mắt oan ức vẫn còn rơi lã chã. Tiểu Diệp Tử khóc nức nở kêu một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tiểu Phong đứng bên cạnh Diệp Mạc, khóc càng lúc càng lớn. Không chờ Tiểu Tấn nghiêm mở miệng hỏi, Diệp Mạc đột nhiên đem Tiểu Phong kéo đến trước người, tức giận nói Tiểu Phong, có phải con lại bắt nạt bạn không? Thấy mặt bơ bơ của mình tức giận, Tiểu Phong gãi gãi đầu, ấp úng không dám nói lời nào. Con của chính mình ngầm thừa nhận tội, Diệp Mạc hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm người xuống, hướng về tiểu Diệp Tử nấp phía sau chân Tiểu Tấn Nghiêm, ngoác ngoác tay, ôn hòa mỉm cười nói lại đây, bé con, lại gần thúc thúc này. Tiểu Diệp Tử mở to đôi mắt to tròn long lanh nước, nhìn thúc thúc trước mắt nhìn qua cực kỳ thân thiện, vô thức buông chân Tiểu Tấn Nghiêm ra, chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc đưa tay ra giúp tiểu Diệp Tử lau lau nước mắt. Ôn Nhu nói nói cho Thúc Thúc biết, thằng nhóc xấu xa kia bắt nạt con thế nào. Nước mắt oan ức giống như vỡ đê, tiểu Diệp Tử vừa khóc lóc vừa nức nở nói Thúc Thúc. Lúc nãy ca ca bỏ con trùng vào bên trong cầu tuyết làm con sợ. Tiểu Phong, con lại đây cho ta." Diệp Mạc Phát Hỏa nổi giận đùng đùng nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong vừa thấy tình hình không ổn, lập tức vắt chân lên cổ hướng về phía nhà mình chạy đi. Vừa chạy vừa quay lại phía sau mô lớn bơ bơ, con về nhà trước làm bài tập đây." Diệp Mạc thở dài, quay đầu, mặt vô cùng áy náy nhìn Tiếu Tấn nghiêm nói xin lỗi a, con trai của tôi hơi nghịch ngợm một chút. Nói rồi, Diệp Mạc xoa xoa tóc tiểu Diệp Tử, sủng nịch ôn nhu cười nói bé con đừng khóc nữa, hay là đến nhà Thúc Thúc ăn cơm, Thúc Thúc sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho con." Được Tiêu Tấn Nghiêm mở miệng nói trước cả tiểu Diệp Tử Diệp tiểu, còn không mau cảm ơn thúc thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3, trở thành nhân viên của Diệp Mạc thái độ tích cực hăng hái hơi quá lố của Tiêu Tấn Nghiêm đúng là khiến Diệp Mạc phải lúng túng một trận, tuy nói quả thực là Diệp Mạc có lòng muốn mời bé con trước mắt này ăn một bữa tối, cơm mà tên đàn ông này cũng quá không khách sáo rồi ít nhất cũng phải làm màu giả bộ khách xáo một chút chứ a. Diệp Mạc bế tiểu Diệp Tử cùng Tiếu Tấn Nghiêm đi về nhà, Tiếu Tấn Nghiêm thân hình cao lớn cầm ô che, độ cao vừa bạn che khuất Diệp Mạc đang bế bé con, Tiếu Tấn Nghiêm điều chỉnh để toàn bộ ô dù đều che cho Diệp Mạc. Bất tri bất giác trên người hắn đã rơi xuống một tầng hoa tuyết. Giang thúc thúc thật tốt. Tiểu Diệp Tử một tay ôm lấy cái cổ Diệp Mạc một tay cầm que kẹo diệp mạc vốn định cho tiểu phong, hé cái miệng nhỏ cười nói, đã quen với vẻ mặt âm u lạnh như tiền của ba ba mình, nhìn thúc thúc trước mắt hòa ái dịu dàng khiến tiểu diệp tự yêu thích vô cùng. Con trai của tôi có vẻ rất thích Giang tiên sinh. Tầm mắt nóng bỏng của Tiếu Tấn Nghiêm vẫn sáng rực chiếu trên mặt Diệp Mạc, càng nhìn càng say lòng, thời khắc này Hắn hận không thể lập tức ôm chặt nam nhân trước mắt đến chàng thiên trường địa cửu, để giảm bớt đi nỗi nhung nhớ của chính mình đã tích tụ bao nhiêu năm, nhìn Diệp Mạc, Tiếu Tấn Nghiêm càng lúc càng kích động, thanh âm khích lệ áp chế bình tĩnh xem ra rất có duyên với Giang Tiên Sinh a. Diệp Mạc cũng không có chú ý tới ánh mắt hừng hực của Tiếu Tấn Nghiêm, chỉ nhìn thẳng đường đi phía trước, cười đùa với bé con đáng yêu manh manh trong lồng ngực. Nghe Tiếu Tấn Nghiêm nói như vậy, Diệp Mạc hiển nhiên rất cao hứng ha ha, thật sao? Tôi cũng rất thích bé con này, ngoan ngoãn nghe lời, so với tiểu Phong nhà tôi thì hiểu chuyện hơn nhiều. Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên nhớ tới bé trai gương mặt sáng sủa hai mắt sáng lấp lánh kia, tuy nói đúng là có chút nghịch ngợm, nhưng tuổi còn nhỏ như vậy mà đã rất có cá tính, vừa nãy không chút do dự ôm lấy bắp chân mình cắn mạnh. Tiêu Tấn Nghiêm nhớ tới liền cảm thấy buồn cười, chắc là lớn hơn tiểu Diệp Tử 1 2 tuổi đi, tính tình đúng là có chút giống như mình hồi còn bé. Cùng Diệp Mạc tán gẫu, Tiêu Tấn Nghiêm đã biết được một vài chuyện liên quan đến Diệp Mạc trong 3 năm qua. Năm đó Diệp Tuyền nhảy sông, thân thể không biết theo dòng sông trôi đến nơi nào, được một chiếc thuyền đánh cá vớt lên, ngay lúc đấy Diệp Tuyền quả thực đã không còn thở nữa. Các ngư dân sau khi cập bờ chuẩn bị đi báo cảnh sát thì diệp Tuyền lại mơ hồ tỉnh lại khiến cho ngư dân địa phương hết hồn sợ gần chết. Khi đó thì diệp Tuyền đã trở lại là diệp Mạc. Thân thể của diệp Tuyền đã bị thiêu, linh hồn của diệp Tuyền cũng đã tan thành mây khói. Kết cục cuối cùng, diệp Mạc có thể sống lại lần thứ hai, còn diệp Tuyền chỉ có thể chết đi, cũng coi như là kết quả oán oán tương báo, người lương thiện luôn có thiện báo. Đờ mở phải mà ghép được anh thần xoái ca với tiểu tuyền thực sự của ảnh thì còn gì để mà chê cái bộ này đây. Một xoái công hết mực ôn nhu ích một mỹ thủ số phận bi thảm bị lạc lối. Diệp Mạc sau khi mất đi toàn bộ ký ức, cậu dựa vào sự giúp đỡ của ngư dân bắt đầu đi kiếm việc làm. Lúc cậu phát hiện ra hình như mình có đầu óc buôn bán như thiên tài, Diệp Mạc liền trong vòng mấy tháng tích cóp một món tiền nhỏ đi tới thành phố không có bằng cấp, không có chứng chỉ gì trong tay, Diệp Mạc không thể làm gì khác hơn là trước tiên thử viết một vài dự án trình lên công ty xem xét. Hiệu suất cao hoàn mỹ của dự án Diệp Mạc đưa ra đã chứng minh được năng lực của Diệp Mạc, nhưng khi công ty định tuyển Diệp Mạc vào làm thì Diệp Mạc lại lựa chọn từ chối, chỉ đồng ý làm ở nhà hoặc kiếm tiền qua các dịch vụ trên mạng. Bởi vì Tiểu Phong, Tiểu Phong là bé trai mà Diệp Mạc đưa cùng theo tới thành phố là con trai của một đôi vợ chồng ngư dân đã qua đời, Diệp Mạc vì cảm tạ những ngư dân kia đã cứu cậu, đồng ý với họ sẽ nhận nuôi nấng Tiểu Phong. Khi đó Tiểu Phong chỉ mới 2 tuổi, ngây ngây ngô ngu, còn chưa biết được nỗi đau khổ khi cha mẹ qua đời. Diệp Mạc giống như cha ruột của Tiểu Phong, chăm sóc yêu thương thằng bé, còn Tiểu Phong thì thực sự xem Diệp Mạc là cha của mình, mỗi ngày vui vẻ gọi Mạc ba ba. Có Tiểu Phong bên cạnh, Diệp Mạc đã sống độc thân 3 năm, tuy rằng bên cạnh cũng có không ít bạn bè, nhưng có một tiểu phong là người thân của Diệp Mạc. Diệp Mạc đã hao tốn không ít tinh lực cho Tiểu Phong, giống như người cha đối xử với con trai của chính mình vậy. Diệp Mạc vì muốn có điều kiện tốt hơn để chăm sóc Tiểu Phong, nên đã gom góp hết tiền đầu tư mở một nhà hàng nhỏ. Kết quả chuyện làm ăn rất tốt, dần dần, Diệp Mạc cũng trở thành một ông chủ nhỏ dưới tay có nhân viên của chính mình, sinh hoạt có tư có vị. Nghe Diệp Mạc nói những lời này, nét cười trên mặt Tiêu Tấn nghiêm từ từ hóa thành bi thương, hắn hối hận, hối hận lúc trước đã giam cầm Diệp Mạc bên trong lao tù nhân danh tình yêu của chính mình. Ba năm nay Diệp Mạc sống không có hắn, so với bất kỳ lúc nào cũng đều rọi rạng hơn, Tiêu Tấn nghiêm đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực chính hắn mới là phiền toái của Diệp Mạc hắn hại chết Diệp Mạc hai lần, khiến Diệp Mạc bao lần tuyệt vọng đến chết tâm, nhưng hắn lại không biết điều đó, hắn có tư cách gì nói trên thế gian này hắn là người đàn ông yêu cậu nhất. Tiêu Tấn nghiêm nắm chặt nắm đấm, âm thầm cắn răng, hiện tại, không, là cả đời này, hắn phải xem Diệp Mạc như một vị thần tối cao hết mực cung phụng trong trái tim chính mình, ôn nhu cẩn thận che chở, không thể nói những chuyện gì làm những việc gì khiến cho cậu tức giận, từng giây từng phút phải nghe lời đoán ý, đối với cậu bưng trà rót nước cẩn thận hầu hạ. Bất luận Diệp Mặc có phạm vào sai lầm lớn cỡ nào, Tiêu Tấn nghiêm hắn cũng đều sẽ lựa chọn không nghe không thấy. Như vậy, thử xem hắn còn phạm vào sai lầm nào nữa. Anh đang nghĩ gì vậy? Diệp Mặc đột nhiên quay đầu, nhìn Tiêu Tấn nghiêm vẻ mặt vô cùng kiên quyết, nghi ngờ hỏi không có gì, Tiếu Tấn Nghiêm bội vàng cười cười. Ba ba, ba cười kìa. Tiểu Diệp Tử giống như phát hiện ra châu lục mới, duỗi tay chỉ vào mặt Tiếu Tấn Nghiêm, hai con mắt đen láy to tròn bột sáng ba ba, ba thật sự cười rồi. Tiếu Tấn Nghiêm chà mày, nuôi mày lớn từng này để mày bán đứng bố mày hả? Con mới trả cái bằng, bằng. Diệp Mạc dẫn cha con Tiếu Tấn Nghiêm tới nhà hàng do chính cậu mở. Không gian nhà hàng không quá lớn nhưng rất sạch sẽ được trang trí thanh nhã. Bên trong đã có vài bàn được ngồi, Diệp Mạc đưa cha con Tiểu Tấn Nghiêm đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, có chút ngại ngùng nói nhớ tới trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, bây giờ đi mua thì lại không kịp, thế nên mời cha con anh đến nhà hàng của tôi dùng cơm. Không sao, không sao hết. Tiểu Tấn Nghiêm vội vàng nói buổi tối tới nhà Giang Tiên Sinh ăn cũng được mà. Diệp Mạc khóe miệng co giật, sau khi cười gượng vài tiếng thì xoay người rời khỏi bàn ăn, đi tới trước mặt một nhân viên phục vụ bàn gọi món ăn. Tiêu Tấn Nghiêm thậm chí đã quên mất chính mình lần trước đến một nhà hàng như thế này là năm nào rồi, hắn thường đều ở trong khách sạn xa hoa hoặc là kim ngê, thiên đường để tiêu khiển, đột nhiên đến một nơi nhỏ như vậy, đây là cảm giác đầu tiên của Tiêu Tấn Nghiêm, không phải là khó chịu, mà là mới lạ. Kỳ thực hơn nửa nguyên nhân cũng là vì Diệp Mạc, nghĩ đến chính mình đang ngồi ở địa bàn của Diệp Mạc, nội tâm Tiếu Tấn Nghiêm liền trở nên kích động, hiện tại, chỉ cần có một chút gì đó dính dáng liên quan tới Diệp Mạc thôi cũng khiến Tiếu Tấn Nghiêm vô cùng thỏa mãn rồi. Đã gọi đồ ăn cho mọi người rồi, đều là món đặc biệt của nhà hàng, tin rằng hai cha con sẽ thích. Diệp Mạc bưng một cái bánh gato nhỏ một lần nữa đi tới trước bàn. Cười đem bánh ngọt đạt ở trước mặt tiểu diệp tử, ôn nhu nói dọc đường đi cái bụng tiểu diệp tử cứ kêu ủng ụt, đói bụng rồi có đúng không? Lại đây nếm thử một chút bánh gà tô đi, nếu thích thì thuốc thuốc sẽ lấy thêm. Tiểu diệp tử quả nhiên không chờ đợi được nữa liền cối đầu ăn, vừa ăn vừa cười khúc khích nói ăn ngon quá à. Diệp mặc kéo ghế ngồi xuống đối diện tiếu tẫn nghiêm, nghĩ rằng đối phương dù sao cũng khách do chính mình mới tới, lễ nghi giữa khác chủ nhất định phải tận đủ. Tiếu Tấn Nghiêm nhìn qua có chút sốt sắng, bất tri bất giác càng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, Tiếu Tấn Nghiêm không thể không cười nhạo mình vài tiếng, một đời vượt mọi chông gai, bước qua nhiều sóng gió như vậy, lại cũng có một ngày trở nên khép nép nhún nhường lo ngại như một tiểu nam sinh. Diệp Mạc Khách khí hỏi dò Tiếu Tấn Nghiêm vài câu, Tiếu Tấn Nghiêm bảo mình cũng giống như Diệp Mạc, đều là đàn ông độc thân nhận nuôi hài, từ cũng xạo sự kể mình nghèo khổ vật vã dẫn bé con tới thành phố X tìm việc làm, tại bằng cấp thấp nên tìm mãi vẫn không có việc làm, cuộc sống hai cha con bây giờ chỉ có một chữ, khổ. Tiếu Tấn Nghiêm nói như vậy là bởi vì sau khi vào cửa nhìn thấy cửa nhà hàng có dán một tờ giấy tuyển dụng. Tiểu Diệp Tử vẫn cắm đầu ăn, căn bản không nghe được ông ba nhà mình chém gió kể khổ cái gì. Diệp Mạc hơi nghi hoặc đánh giá Tiếu Tấn Nghiêm một chút. Toàn thân đều mặc trang phục nhìn qua giá không rẻ, không tự nhiên cười nói nói thật. Tiếu tiên sinh ăn mặc thấy thế nào cũng không giống như là... Đồ tui đi mướn đó. Tiếu tẫn nghiêm lập tức ngắt lời dịp mặc, mặt bi thương sầu thảm, tiếp tục chém gió ba xảo hay đi đi. Tôi cũng sợ bị người ta coi thường chớ bộ, nhưng mà có ăn mặc thế này cũng vẫn thế, chả tìm được việc làm nào hết. Ngay cả làm nhân công chuyển hàng ở siêu thì cũng không được nữa à. Bị kiểu nói chuyện chém gió ảo tung chảo của Tiếu Tấn Nghiêm làm cho lung lạc, Diệp Mạc có chút thay đổi sắc mặt, vội va an ủi chỉ cần dùng bản lĩnh kiếm cơm, không ai có tư cách xem thường anh, hay là vậy đi, vừa bạn nhà hàng của tôi đang thiếu người, nếu như anh đồng ý. Được, tôi làm liền, lương lậu không quan trọng. Tiếu Tấn Nghiêm lập tức tinh thần tỉnh táo hùng hồn nói. Thấy người đàn ông trước mắt này tích cực như vậy, Diệp Mạc không nhịn được cười lên, "Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai anh mang theo thẻ căn cước của anh tới đây báo danh, tôi sẽ bảo người của tôi làm thủ tục nhận việc cho anh." Tiểu Tấn nghiêm nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ trở thành nhân viên dưới trướng Diệp Mạc, có điều, rất hóng a. Thúc thúc, Tiểu Phong ca ca có giận con không?" Tiểu Diệp Tử đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận nói, Chưa gì sợ chồng sồi vại con bằng Không biết Diệp mà không nhìn được cười nói ca ca đang ở trong phòng làm bài tập đấy Muốn tìm ca ca Thúc thúc dẫn con đi Tiểu Diệp tự thả tay xuống bên trong bánh gà tô Kích động gật đầu Tuy rằng trong lòng vẫn giận rồi tên kia cứ gọi bé là đồ ngốc Nhưng mà anh ấy lại là người đầu tiên không sợ bé Đồng ý chơi đùa với bé Nói thế nào thì cũng là người bạn tốt đầu tiên của bé Mạn mề, đối với tiểu diệp tử mà nói là vô cùng quý giá. Tôi dẫn bé con ra sau tìm tiểu Phong, sẽ quay lại ngay." Diệp Mạc cười nói với Tiêu Tấn Nghiêm, sau đó nắm tay dẫn tiểu diệp tử đi ra phía sau. Diệp Mạc đi rồi, Tiêu Tấn Nghiêm đi ra bên ngoài nhà hàng gọi điện thoại cho Mạnh Truyền Tân, giao dịch ở thành phố Ty giao cho phó tổng đi xử lý, tôi phải lưu lại ở đây một khoảng thời gian. Cậu giúp tôi làm một cái thẻ căn cước tên Tiếu Tĩnh, còn nữa, giảm bớt số lượng bảo tiêu, tôi không muốn gây ra phiền phức không cần thiết. Vâng, Tấn ca, nằm vùng bên kia truyền đến tin tức, Mông Lai Khắc có hẹn gặp riêng Phục Luân, bởi vì việc chia lợi nhận Phục Luân đưa ra khiến hắn ta rất hài lòng, nên hắn muốn cắt đứt hợp tác với chúng ta, chuyển sang phía Phục Luân, có thể làm cho Mông Lai Khắc thỏa mãn với phần An Chiya, như vậy Phục Luân cũng phải chịu không ít thiệt thòi rồi, xem ra Phục Luân cũng là bị bức ép cuống liên, trước tiên án Minh mất độc, Mông Lai like khác muốn cắt hợp đồng, tất nhiên sẽ trực tiếp liên hệ với tôi, tới lúc đó tôi sẽ có cách ứng phó. Vâng. Tiểu Tân nghiêm cúp điện thoại, vừa mới xoay người chuẩn bị vào lại nhà hàng, một quả cầu tuyết bay tới tấp đến mặt, Tiểu Tân nghiêm mặt không biến sắc. Tay liền nhấc lên, khi quả cầu tuyết áp sát mắt thì bịch, một tiếng chụp gọn trong tay. Giỏi quá à! Tiểu phong từ cửa sau chạy ra, đứng cách đó không xa, trởn mắt lên, mặt đầy sùng bái nhìn tiếu tấn nghiêm ông chú xấu xa thật lợi hài à. Lạch cạch một tiếng, quả cầu tuyết trong nắm tay của tiếu tấn nghiêm vỡ tung tué, tiếu tấn nghiêm cười khởi nhìn thằng nhóc đang mở to mắt kia. Tiểu quỷ, lại đây! Tiểu Tân Nghiêm hướng về phía Tiểu Phong vẫy vẫy tay thúc thúc có chuyện muốn hỏi nhóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, quyển 5, chương 4, trước báo tác thúc thúc, dạy tôi chiêu kia được không? Tiểu Phong vẻ mặt sùng bái nhìn Tiểu Tân Nghiêm, chữ xấu xa tự động cũng được lực bỏ mất đi. Được Tiểu Tân Nghiêm ngồi xổm người xuống, độ cao ngang bằng với Tiểu Phong đang đứng chỉ cần nhóc trả lời thúc thúc mấy câu hỏi. Thúc Thúc sẽ dạy võ công cho nhóc. Có thật không?" Thằng bé hai mắt toả sáng, kích động nói có thể lợi hại như Tôn Ngộ Không a. Tiếu Tấn nghiêm cạn lời bằng bằng, nói đương nhiên có thể, Tiểu Phong càng thêm kích động, kéo kéo tay áo Tiếu Tấn nghiêm sút ruột nói vậy Thúc Thúc hỏi mau đi. Câu thứ nhất, ba năm nay ba ba nhóc có qua lại với bạn trai hay bạn gái không? Tiếu Tấn nghiêm rút cuộc hỏi ra tiếng lòng của chính mình. Từ lúc bắt đầu gặp lại Diệp Mạc đến giờ, câu hỏi này vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu Tiểu Tấn Nghiêm. Nghĩ đến trong đầu Diệp Mạc hiện tại không có chút xíu ký ức của quá khứ nào, Tiểu Tấn Nghiêm lo lắng, lỡ như Diệp Mạc bây giờ có người yêu rồi, vậy hắn làm sao có cơ hội mang Diệp Mạc về nhà mình được nữa. Tiểu Phong nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức ngây thơ ngơ ngác, bạn trai bạn gái là cái gì a? Tiểu Tấn Nghiêm thở dài, Nói chuyện với mấy đứa con nít đúng là đau não. Vậy Thúc Thúc hỏi câu khác, có ai hay hẹn ba ba nhóc đi ra ngoài ăn cơm không? Có thằng bé gật đầu khẳng định chắc nịch. Tiếu Tấn Nghiêm cả kinh, trong lòng lập tức có linh cảm mãnh liệt, vội vàng hỏi dồn mau nói cho Thúc Thúc nghe cụ thể là như nào. Sau khi Tiếu Tấn Nghiêm cùng Tiểu Phong trở lại nhà ăn, bởi vì trốn làm bài tập nên Tiểu Phong bị Diệp Mạc la mắng một trận thằng bé tuy rằng nghịch ngợm nhưng mà vẫn có hiểu chuyện, bị Diệp Mạc giáo huấn như vậy, vẻ mặt cực kỳ mếu máo, liên tục nhỏ giọng dạ vâng, về sau con không dám nữa đâu. Nhưng hai con mắt đen láy hung hăng nhìn chằm chằm vào tiểu Diệp Tử đang nấp phía sau Diệp Mạc, quá rõ ràng, đồ ngốc này dám ở trước mặt ba ba mình tố cáo mình cái gì đó. Tiêu Tấn Nghiêm cũng coi như là khách mời của Diệp Mạc, sau khi món ăn được đưa ra, ngồi cùng bàn với Tiểu Tấn Nghiêm dùng cơm trưa. Tiểu Tấn Nghiêm vốn định nói mấy lời yêu thương tán tỉnh Diệp Mạc, nhưng mà vướng hai thằng nhóc ở đây nên chả dám nói lỗ thêm cái gì. Hai thằng nhóc ăn ít cơm nên ăn rất nhanh, Tiểu Phong ngước đầu lên nói mình ăn no rồi, định chạy đi chơi thì kết quả bị Diệp Mạc trực tiếp ra lệnh đi lên phòng của mình làm bài tập. Lúc Tiểu Phong Oan Ước nói bài tập quá khó thì Tiểu Diệp Tử lập tức giơ tay nói một tiếng, "Để con chỉ cho Tiểu Phong ca ca." Trí lực của Tiểu Diệp Tử đã sớm vượt qua những đứa nhỏ cùng tuổi, thậm chí là lớn hơn, sớm đã học xong tri thức mẫu giáo rồi. Cuối cùng, Tiểu Diệp Tử rất vui vẻ đi theo Tiểu Phong ra phía sau nhà hàng. Kết quả, bé con bị Tiểu Phong lừa đảo với chèn ép, cuối cùng Tiểu Diệp Tử phải ngoan ngoãn ngồi trước bàn. Nước mắt rơi lã chã làm toàn bộ bài tập dùng cho Tiểu Phong, còn Tiểu Phong thì ngồi ở bên cạnh Tiểu Diệp Tử Hà hê cười hì hì, xoa xoa tóc Tiểu Diệp Tử, không ngừng gọi đầu ngốc. Trước bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người Tiếu Tấn Nghiêm và Diệp Mạc. Biểu hiện của Diệp Mạc rất tự nhiên, cậu xem Tiếu Tấn Nghiêm như người bạn mới quen, nhưng Tiếu Tấn Nghiêm thì rất câu nệ, chỉ lo bản thân mình có chỗ nào khiến Diệp Mạc phiền chán. Chờ chuyện qua lại, hình tượng Tiếu Tấn Nghiêm được xây dựng trong lòng Diệp Mạc là một người đàn ông độc thân trung thực thật thà. Trên bàn ăn, Tiếu Tấn Nghiêm vốn định nói cho Diệp Mạc biết hắn đối với cậu là nhất kiến chung tình. Từ chỗ Tiểu Phong, Tiếu Tấn Nghiêm biết hiện giờ Diệp Mạc đang được một tên họ Dương theo đuổi, có vẻ như đó là kẻ rất có quyền thế, hơn nữa đã theo đuổi mấy tháng rồi. Điều này khiến cho Tiếu Tấn Nghiêm không thể không nâng cao cảnh giác, nhưng nghĩ tới nếu như bản thân mình quá nhiệt tình bộ vập sẽ khiến Diệp Mạc sợ hãi, thế nên Tiếu Tấn Nghiêm không thể làm gì khác hơn là cố gắng đè nén sự cấp thiết nơi đáy lòng. Hắn muốn dựa vào nhu tình để từng bước một nắm lại trái tim Diệp Mạc. Ảnh hôn ra rồi đó bằng, nhưng Tiếu Tấn Nghiêm đã nghĩ quá đơn giản rồi. Tiếu Tấn Nghiêm mang tiểu Diệp tử trở về khách sạn. Trước tiên chỉ đạo một vài chuyện làm ăn với Mạnh Truyền Tân, sau đó bắt đầu về phòng tiến hành tẩy não tiểu Diệp tử. Diệp Tiếu, có phải con rất thích Giang tiên sinh hơn? Thích a, tiểu Diệp tử nhanh chóng đáp lại một tiếng. Vậy nếu Giang thúc thúc cũng làm ba ba của con thì con có thích hơn? Thiệt không ba ba? Vậy là con sẽ có tới hai ba ba đúng không? Tiểu Diệp tử mặt đầy kinh ngạc, vô cùng vui sướng.